Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tầng 1, cảnh chỗ anh bảo vệ làm việc để cho an toàn. Chuyện đến đây đã hết. Em thường chúc anh Việt Thảo và gia đình luôn luôn bình an và khỏe mạnh trong mùa đại dịch này. Để tiếp tục thu thập và kể chuyện cho mọi người nghe những chuyện tâm linh, những chuyện ma dân gian Việt Nam và những chuyện bên lề thật ly kỳ không thể thiếu được. Điều mà em trân trọng nhất từ những câu chuyện ma, chuyện binh lệ của anh chính là những kiến thức về xã hội của dân quê Việt Nam, những chi tiết và hình ảnh cũng như những sinh hoạt ở thôn quê hay thành phố, những nơi mà em chưa từng được đặt chân tới, những tình huống quan trái, éo le trong gia đình, đến từ những vị làm cha mẹ, cô, dì, chú, bác, anh em trong gia đình, những đau khổ mà mọi người gây ra cho nhau, hay cho chính họ vì cá tính hoặc từ niềm tính lệch lạc đã gây đau khổ cho nhiều người. Những chuyện bên lề đã nêu lên những đề tài triết lý trong cuộc sống mà nó cho ta thấy việc nhân quả rõ ràng đang xảy ra ngay ở đời này. Và chuyện tâm linh là có thật. Em cảm ơn anh rất nhiều đã đọc chuyện của em. Xin kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Mân chào anh việt thảo trần giuán thúy khanh viết từ san antonio texas quý vị và các bạn vừa nghe qua những tâm tình của trần giuán thúy khanh qua những câu chuyện mùa hè đỏ lửa người đàn bà trên sân sít lô và bóng ma trong nhà thương cũ việt thảo có nhận được hình ảnh bố của của thúy khanh mẹ Thúy Khanh và các em nữa, đủ cả gia đình, thiệt là dễ thương luôn. Hình ảnh bố còn trong lúc mặc quân phục nữa. Rồi có tạp chí đăng những tác phẩm của bố nữa. Nhưng mà thôi, đó là chuyện riêng tư, dịch Thảo không có đăng lên đây, chỉ giữ lại làm kỷ niệm nha. Và nói lên điều này để cho các bạn thấy rằng, những câu chuyện mà Thúy Khanh kể lại cho chúng ta nghe, là những câu chuyện thật mà em đã trải nghiệm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Và hẹn gặp lại quý vị cũng như các bạn Qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp Thank you and I love you Dịch Thảo đã chọn rong nho của công ty nữ hoàng rong nho Để giới thiệu sản phẩm này đến với tất cả mọi người Đó trời ơi Trên nước này úi chà, Quá đẹp luôn dịt thảo thì hay ăn buổi sáng ăn thế cho điểm tâm chọn cái này ăn nó đủ dinh dưỡng đủ năng lượng mà nó tốt cho sức khỏe nữa cao máu tiểu đường gan rồi um, nhuận trường tốt cho mắt hay là da vẻ đẹp gì là có hết nha cái này dịt thảo ăn mỗi ngày. Trời ơi. Uhm.